Quý thính giả đang nghe truyện, kỹ nghệ lấy tay của tác giả Vũ Trọng Phụng. Chương 1 Đầu và tay Già bà bán hàng nước ấy đã bắt đầu rung. Trước một cơn thịnh nộ vô nghĩa lý của một kẻ sức lực hơn mình, tôi vội phải đứng ngay lên và lùi mấy bước để giữ thế thủ, giữ một cách kể cũng hèn. Vì cái thế mình đúng là mình không dám để lụ, mình vẫn cứ phải làm như chỉ nhượng bộ và sợ sệt và khuất phục nữa vì sợ cái thế thủ của mình cũng đủ khiêu khích cho bên địch lại càng khởi thế công những lời dọa nạt vẫn không thôi hắt vào mặt tôi như một cơn mưa nặng hạt phải một trăm thần đều lấy cớ là đến du lịch cả trăm nhưng bọn chúng ta không còn ai lạ gì cái đất thị cầu này vẫn là chỗ để cho bọn trẻ tuổi nhàn cư đến ăn trộm ái tình hoặc dở dối những thủ đoạn hèn mặt khác Bạn người bản xứ khốn nặng ấy thường cũng có những bộ dạng khả nghi như anh. Kể gây sự như thế với tôi vừa la xong thì hai bàn tay hộ pháp của va đã nắm tròn. Cái mặt va khiến tôi phải nhớ đến một vài vai trò trong phim Big House. Mét, cầm và quay hàm của va tư tụa những sợi râu mới đâm ra vài hôm làm cho va có cái vẻ ngang tàng của Jim và Jim khi mới vượt ngục. Chẳng như nước mật của va Chỉ có đến thế, và chỉ còn cách nhổ xuống đất một cái tỏ ý khinh bỉ và dồn cả sự cam hờn vào đôi mắt đe dọa tôi. Trước mắt tôi là một con hổ đang muốn gầm nhưng trước mắt con hổ lại có sự thẳng nhiên bình tĩnh của tôi. Lớp rào sắt ngăn nó vậy. Tôi đợi và cầm tức tôi chán chê đi rồi mới đáp. Tôi đây không thuộc hạng người, mà các ông trọng ghen tuân phải gặp mặt thì mới xong đâu. Anh đừng vội nhầm. Sau cùng, ta lầu nhầu. Tôi rất hy vọng thế đó, và tôi xin báo trước anh rằng, nếu tôi sẽ bắt được quả tang anh là một chuyện bất lịch sự gì, thì mặt lòng là thiệt hại cho tôi, hoặc chỉ thiệt hại cho ông bạn đồng ngũ của tôi ở đây, tôi cũng sẵn lòng hầu hạ anh ngay. Tôi đáp gọn, xin vâng và cảm tạ. Thế phòng và mới chịu quay đi, lợp cọp in xuống mặt đường đầy bùng, dấu dậy đầy những vết đanh khuy to tướng. Đó là một dân nước nào bên Tây Phương, người Đức? hay người Nga, người Ý, hay người Bỉ, hay một người Ba Lan. Tôi không biết và có lẽ cũng không cần biết rõ đến thế. Điều tôi cần chắc chắn là bắt lính ly dương ấy thấy một người trẻ tuổi là mặt ở gian sân mình mà đã nổi nóng. Tất nhiên, có fen bị vợ, hàng phụ nữ Việt Nam đi lấy tây, lừa giối hẳng hôi rồi. Nghĩ kỹ ra, người ta cũng có quyền nghi ngờ mình và sinh sự với mình, lẽ thứ nhất, vì người Âu ở trong vườn Có cái thói quen, hãy cứ thấy một người bản xứ làm báo thì nghi cho là làm hội kính, cũng như thấy một người ăn vận âu phục lại gần nhà mình là chỉ có một người đi chim vợ tay. Và lệ thứ hai là vì ở cái kỷ nghị lấy tay nữa. Những cuộc phối hợp của một số đồng phụ nữ nước nhà với những người Tây Phương liệu có đáng là những cuộc nhân duyên hẳn hôi không? Hay đó chỉ là chỉ như chỉ hao hao giống, chỉ phản phất, đáng gọi là một thứ kỷ nghệ. Trước khi nêu lên đây những việc có thể đáp lời cho câu hỏi ấy, tôi hãy xin kể qua mấy cảnh mà nhờ đó tôi thấy ra trong cái ốp cái câu hỏi kỳ lạ trên kia. Trước nhà thờ chính, Hà Nội, buổi sáng, tiếng chuông đương khô động cả kinh thành, bốn chục chiếc xe hơi từ thêm nhà thờ nối nhau một hàng dài vắt ra phố là Giscard như một con rắn bể kỳ quái nằm vuông mình, một đám cưới tây mặt trời tươi tỉnh rồi ánh sáng để điểm thêm cho những bộ áo của những ngày đại tiệc. hàng đám người ta đón chào vồn vã nhau, ùa kéo nhau vào nhà thờ. tại một góc thềm nọ, hai già, một gia đình pháp, một trăm phần trăm và một gia đình pháp việt đương tương bừng trò chuyện với nhau. cái gia đình pháp chỉ có hai người, bà vợ trẻ và rất đẹp, còn ông chồng đã già, tóc đã bạc phơ tinh thần trông oai nghiêm sang trọng như một ông công xứ nào vậy. Còn cái gia đình Pháp Việt thì có bốn người, ông chồng Pháp, bà vợ nam, với hai con, tất nhiên là hai, trai và gái. Cả vợ chồng quý phái người Pháp, trăm phần trăm kia, đã bắt tay bà đàm ta một cách kính cẩn không ngờ. Bà này cứ khanh khách cả cười, tiếng Pháp lầu lầu tiếp chuyện đã tự nhiên, mà bệ vệ, mà sang trọng. Một cảnh như thế khiến ta có cái cảm tưởng dễ chịu khi thấy một người đàn bà là dân một nước, còn giả mang, Lấy chồng người bảo hộ mình hẳn hoi Mà cũng không lép vế Lấy tay như thế hẳn là Không phải là một kỹ nghệ Một cảnh khác nữa Một cái nhà tay nhỏ ở vùng Châu Thành Ngoài sân Dân quê qua đường thường phải ngạc nhiên Mà dừng chậm đại chân Mỗi khi thấy một ông tay chân đi guốc mộc Quài cao su, lúi húi Cầm bồ cào sang một lú rau Giữa lúc vợ ông ngồi chiểm trị Trên ghế mây ở dưới hiên đang một cái áo len và tặng cho mấy đứa con lai nghịch ngợm những tiếng nói cả Pháp lẫn nam. Thứ thì để chỉ tên xúc vật, thứ thì để chỉ tên xúc vật. Với thứ nữa, chuyên chỉ để réo đến năm đời, mười đời. đó tưởng cũng là một bức tranh về hạnh phúc gia đình, mặc lòng có những lời nguyện rủa tục tầng của người đàn bà An Nam. Người chồng vốn là cựu chiến binh, có lẽ đã quen tay với những tiếng súng đại bác ở Vê Nên cũng không chấp chi ngôn ngữ mội rợ của một mụ đàn bà mội rợ. Nếu chỉ thấy toàn những cảnh như thế, tôi đã chẳng dám nghĩ đến sự viết một thiên phóng sự với cái nhan đề kỹ nghệ lấy tay. Nhưng một buổi sáng kia, một mê tây trước vành móng ngựa tòa trường trị, đã nói một câu khiến cho công chúng quanh khói ngay, mình đang ở chỗ trang nghiêm, tưởng về lúc đó đường xem hát bội mà thích chí cười ồ. Vì thông ngôn vừa dứt tiếng gọi, một thị hô rộng gót dậy, Mang cá động đảnh dẫn sát lồng cử chỉ tuy vô lễ khả úu song cái mặt trông lại khả ái. Đây là gì? Nguyễn Thị Ba. Bao nhiêu tuổi? Hầm dầm. Làm nghề gì? Trước lấy một ông phó đoàn, sau lại lấy một ông im. nghề gì chứ ai hỏi chồng? Sao lấy một ông cặp tên? Viên Thông ngôn cáo tỉnh làm luôn. Không có nghề phải không? Vô nghề nghiệp. Quay lên quan tòa sản professions, việc gì mà vô nghề nghiệp? Thế làm nghề gì? Làm nghề gì? Làm nghề, làm nghề lấy tay. công chúng cười ồ, viên bảo tòa đứng lên sụt sụt hoài, mà ở cứ tòa vẫn có tiếng cười khóc khích. Đáp một câu hỏi của quan biện lý, viên thông ngôn bực mình cứ việc. Một biện lý ngỡ người ra nhìn ông chánh án, ông chánh án cũng ngỡ người ra nhìn ông biện lý, rồi hai ông mỉm cười. Trong cái nọ cũng đã ngủ nghỉnh, cũng đã táo tận thay, nhưng sau thì kia dám sừng sừng như thế, hay là có ý lấy tay thật, mà sao hai ông quan tòa lại chỉ mỉm cười, chỉ tha thứ, hay là hai ngài đã hiểu lời khai ấy không sai với sự thật đó chăng? Tôi muốn hiểu sự mỉm cười tha thứ của hai ông quan tòa, cho nên buổi sáng mưa phùn gió bấc, tôi đã đội vào đầu một cái cắt két, ôm giấy nách một cái cặp nhỏ, đáp chuyến xe hơi thứ nhất đi thị cầu. Các mê đã chia chồng tay ra làm ba hạng, viên, Cô nhận và Lê Dương. Tôi muốn đến chỗ có thứ hạng hạ giá nhất đã. Trước khi thẳng tiếng trên con đường vào làng của Mỹ, nó dắt tôi qua xóm các nè. Tôi mới kịp ngồi tránh mưa, tại một hàng nước có một bà nguyên vợ Tây ngồi bán. Thì Thình lình bác lính nọ đến gây sự với tôi. Một anh làm báo trẻ tuổi và yếu ớt, Lại lăn lóc ở chỗ có những ông chồng cả ghen người châu Âu Thì cũng là một sự nguy hiểm đấy Hốn nổi tôi chỉ muốn hiểu nghĩa lý cái miệng cười của hai ông quan tòa bóng người lính lưu dương ấy đã quốc sau bức tường của nhà ngựa Bà hàng nước mới hết tái mặt hộ người khác là tôi và hỏi Anh chàng cà cái gì thế ông? Có gì đâu, họ ghen tôi đấy Sao bà lại cười? Bà hàng nước vẫn cười, cười mãi rồi mới nói biết mà. Anh chàng ghen là phải, vừa mới chủ nhật tuần trước, anh chàng bắt được quả tăng vợ đi chơi với dai. Thế à, bà hàng tiếp, hôm ấy chẳng may hắn lại sang nền nên không làm gì được vợ. Về sau chị vợ chối mà bảo đấy là đi với em họ sang có việc nhà, Phúc làm sao nó chỉ cho mấy cái tát. Bị mấy cái tát mà còn nói là có Phúc, đọc giả nên cố hiểu đi, Chưa người nói thế không hóa dạy một tí nào. Nếu mình đi tưởng rằng ấy là câu pha trò Thì lại là không tri kỷ với bà ta Thế ông ở đâu? Đến đây làm gì? Nguyên tôi làm nghề nhật trình, đi chơi lang thang Có gì hay thì biết Thôi chết tôi rồi, còn trách gì bác lính kia? Bà Hàng cứ gật hù cười một cách tinh quái làm sao Bà ta cũng nghi tôi nốt Vội vàng tôi phải nói một cách rất đúng đắn cho bà ta nghe Là tôi không có nhân tình nhân ngại với ai ở đây và hỏi bà ta những điều cần hỏi. Nhờ cuộc trò chuyện tôi mới biết đại khái, đồn thị cầu. Trời vẫn rã rít mưa to, nhưng vũ vô kiềm tỏa, cho nên bà hàng nước cũng buồn, chẳng còn cách gì khác là kể hết, kể hết cho tôi. Tuy chỉ có vài ngọn đồi, một nhà ga với vài trại lính, thị cầu cũng đáng gọi là một tỉnh quốc tế, cũng như chùa thông, tuyên quan hay việt trì. Đề ngoài thì nó còn có gì tỏ ra cái tính cách quốc tế được, Nhưng ta thử ngẫm về cái tinh thần đó xem 300 lính lựa dường Đóng đồn tại đó Thì biết bao nhiêu thứ người các nước bên Tây Phương Trong các hàng ngũ ngụy Đức Đứng cạnh một người Nga Một người lỗ Đứng cạnh một người bù đầu Nhưng ai cũng đều bập bẹ nói tiếng Pháp cả Trong 300 người Mỗi khối ốc là một thế giới duyên 300 cái tiểu sử Hoặc lâm ly hoặc bi hùng trộn lẫn nhau tại đó Muốn tưởng tượng ra được những cuộc đời của họ, ta cần phải đã xem chiếu những phim như trò chơi lớn, tôi là kẻ trốn thoát, hành khách. Người này có lẽ đã chọc một mũi dao nhọn vào cái cổ trắng nõn như nhà, có một người đàn bà đã phụ bạc. Kẻ kia có lẽ bắn súng lục vào ngực một người mẹ, đã cho bố mình một sừng. Một kẻ khác nữa có lẽ đã đâm chết vài thằng phản đẳng, một đẳng quá khích. Rồi họ tăng lính, đến đây để tìm sự sống còn. Hay tìm cái quần. Dù xưa kia là một kẻ sắc nhân soạn, một người lê dương thì ít ra cũng đã là một ông cọp, họ thường có những lá gan quả mật to phi thường, nếu họ phải lấy một người vợ đất nam việt, thì đó là hừm thiên khi đã xa cờ. Mà 300 đính ít ra cũng phải chế tạo được 350 mê tây và vì bao giờ cũng phải có một số các mê nghỉ việc, thí dụ cứ cho là 50 mê thất nghiệp thôi. Bà cũng đã có thể đoán trước được những sự cạnh tranh hèn hạ, phỏng tay trên nhau, phá giá nhau. Một người chồng không mỗi lúc đã trở mặt hóa ra ngay được một bạc tình lang. Nếu luật cung, không quá luật cầu. Trước, tôi chỉ muốn hỏi lấy tay có thể gọi được là một kỹ nghệ không? Thì sau khi trò chuyện với bà Hằng, tôi thấy rằng kỹ nghệ ấy đã đến hồi suy đoán nữa. Vì rằng bà ấy đã nói tuần lễ trước, cho mấy cô thiếu nữ Hà Thành cũng sang đây để kiếm chồng. Có chồng rồi vì không biết nên cho được đồng lương cao, thành ra không đủ tiền mua rượu thuốc lá đồ hộp cho chúng nó. Thiếu thốn, bị chồng vật, chưa chi đã sợ. ấy thế là bảo nhau tìm đường chuồng, thành thử lấy chồng lỗ vốn. Rõ khốn nạn, tại có, sắc có, chủ nghĩa cũng có mà thế đấy. Bảo viên như tôi thì đã thành. Nghe đâu bây giờ có một cô ả trong bọn ấy sang một tiệm nhảy ở đáp cầu, xin vào làm cavaliere. nào cô Nguyễn Thị Kim đâu? đó một tài liệu cho cô để diễn thuyết về vấn đề chất nghiệp của phụ nữ. tự nhiên bà hàng lại mất, lại còn điều này mới chua chát. bây giờ vô số anh không chịu lấy vợ, chỉ rượu và quay quần nhau lại một chỗ để đẹp tai. sáng dịp tôi liền hỏi, bà có biết anh nào hiện không vợ và dễ chảy, thích nói chuyện? có thể nhận lời mời của tôi không? Bà ta, có, tôi quen nhiều. Không cần nhiều, chỉ cần một người, nhưng mà dễ dãi. À, thế thì có lão, trai tốt. Làm cách nào biến chuyện làm quen được? Đến chiều, hết giờ la gắt, thì thế nào anh chàng cũng đi qua đây. Thì bà mắt cho tôi nhé. Được, khó gì điều ấy. Lão ta đã lấy nhiều vợ lắm, mà gặp phải những đứa không ra gì cả, nên lão bây giờ lưỡi đớ, lụa đù, như người chán đời, chỉ thích trò. Ông muốn lão cởi hết rượu can ra, thì cứ việc đoán sáu người đàn bà nước ông, cho nó nhiều vào, nhiều vào, và mời lão đi cắt cúc, hay là đi chán rượu ti với vợ tái cũng được cả. Tôi hẹn giờ quay lại, rồi đứng lên cáo từ. Bà hàng thế mà là người tốt, mặt lòng tôi thường thấy rợn cả tóc gáy. Mỗi khi bà ta cười, mà để lộ hai hàm răng trắng nhẫn ra. Chương 2 Cựu môn thê tiếp, vì rằng ông bạn mới quen nhưng đã trì kỷ của tôi, đã có hai hơi một chai bú, nên đây ông nói chuyện nhiều nhiều. Rượu làm nóng máu, máu nóng bắt người ta nghĩ đến ái tình, mà ái tình bao giờ cũng khiến người ta phải đau thương. Trước mắt tôi, nằm dài tại khay đèn một cách cũng soạn xỉn như tôi là một vị anh hùng của chính phủ Kerensky, ông đã cao tuổi kêu chỉ ao ước một chế độ trọng sự tự do cá nhân như chính thể Cộng hòa của nước Pháp thôi, nên ông phải bỏ nước xa nhà. sang Paris, Dimitrov đã làm đồ bếp một khách sạn lớn. Việc bắt mất tích người xoán, cầu khiến ông ta cũng rùng mình rồi đăng vào đội lính Lê Dương. Ngày nay, thang ôi, ngày nay Dimitrov chỉ còn là một người đội Lê Dương và rồi có khi đến bệp tai nữa. Tôi đã sang bất kỳ lần này là hai lần, mỗi lần hai năm sáu tháng, nghĩa là năm năm. Trong năm năm mới gặp ông là phái viên nhà báo, lần này là lần đầu. Ồ, tôi sẽ nói hết các chuyện cho ông hiểu, tại sao một người đàn ông như tôi mà một đời lấy đến 14 người vợ, mà người đàn ba bất kỳ, trời ơi, thật là những đứa trẻ ốm yếu và 12 lần nhơ bẩn. Theo lời thi sĩ nhà binh pháp The Whitney, xin đổi ông. Ông có giận tôi vì lại nói xấu người đàn bà xứ sở ông không? Chắc không, vì ông cần biết những sự thật. Còn nếu ông không bằng lòng thì tôi xin lỗi ông. Không không, việc gì ông lại phải xin lỗi tôi? Tôi đỡ lời. Dù vậy mà thấy khoái chí vô cùng. Cái gì nhỉ? Một người anh hùng muốn nói xấu một người đàn bà mà lại phải xin phép tôi ư? Phái viên một nhà báo dễ thường đi mi tốp Cũng tưởng tôi oai như ông Perry Cersey Hay ông Louis Gauvau Nào chắc Rồi tôi nghĩ đến lúc bà hàng nước Huyên thuyên Chỉ chờ nói những câu tiếng Tây khó hiểu Để giới thiệu tôi với ông ta Lại lúc mời ông ta một chầu phở Thì sao mà khó vô cùng Bây giờ mọi sự đã thay đổi hẳn Cái gian nhà gỗ ở bên đường Sau nhà ngựa này Đã tình cờ giấu kính dưới máy Bao lời tâm sự của một viên tứ võ Mà những sự nghiệp anh hùng Nay cũng không còn dấu vết Ở Nga là từ Bên ngoài trời vẫn mưa Mưa đã một tuần lễ rồi Tiếng cửa kẹt Các chủ tiệm đã mua thuốc về Chúng tôi chỉ còn nằm lại Để nhường chỗ cho người nằm tim Trong sách tử vi có câu cự mua thề tiếp Đa bất mãn hoài Giám chắc đi mi top Có cái số ấy ông ta đã khoe Lấy đến 14 người vợ tất cả Nhưng trong số đó chỉ chín người là đàn bà bất kỳ mà thôi. Từ nay trở đi, tôi đã có ý không bao giờ lấy vợ nữa. Tôi đã tự cầm dao đâm vào quả tim tôi, cái quả tim chịu đau thương đúng 14 lần. Tất cả 14 đứa đều đã lừa tôi, mỗi đứa một cách và một trường hợp. Ông cho biết những sự lừa đảo của chính người đàn bà ở đây. Còn mụ thứ nhất, béo chứ không đẹp. Trước khi lấy tôi, đã lấy biết bao nhiêu là đời chồng. Vì rằng ngoài sự có hai hàm răng trắng kiểu Tây phương nó lại có nhiều cử chỉ thạo đời, làm cho tôi sung sướng và làm cho tôi đau khổ. Sung sướng vì được hầu hạ vừa ý, mà đau khổ vì phải nghĩ đến những thằng đã nằm cùng giường với nó trước đó. Đến đây, đi tốt ngừng đọc khổ kỹ. Sung sướng hưởng điếu thuốc thứ nhất là điếu thuốc danh dự. Kéo xong, ông lại ngồi nhõm lên mà rằng. Vậy thì, dù sao đi nữa, tôi cũng không sung sướng hẳn. Tôi... Tôi là kẻ có can đảm, đeo 60kg vào người, để đi mỗi ngày 30 số. Tôi không có sức nói với nó lấy một điều ái ân. Ngày nào cũng thường cãi còi nhau, nó mắng tôi là khốn nạn vì ghen tuông, tôi mắng nó là khốn nạn vì đĩ thỏa. Một buổi, đáng lấy dọn rượu vang ra bằng thì nó đi dọn hai chai rượu bạn xứ, đúng cái thứ ta uống với nhau vừa rồi. Xin nghi, tôi hỏi thì nó bảo rượu vang đắt và không bổ. Rồi bản xứ rẻ tiền mà khỏe hơn. Thế là tôi uống cả hai chai, rồi sau ra sau. Ông có biết không? Ông không biết. Tôi cũng không biết. Chỉ biết một vài giờ sau, bốn tên lính tuần phòng tám cổ tôi ngoài phố ga bắt về chạy. Hôm sau tỉnh rượu tôi mới biết là tờ biên bản kể rằng tôi đã đập phá nhà một hiệu xe đạp ngoài ga, một vị đàn bà đã bị tôi đánh cho chảy máu trắng. 15 ngày tù, mất luôn hát hạng nhà ta là được tha ra thì vợ tôi đã lấy người khác mà người chồng ấy sao tôi mới nhớ rõ chính là một người trong bốn người lính tuần phòng đã bắt tôi hay là chúng nó đã đồng mua với nhau đổ rượu cho tôi đắt quá tôi muốn thưa vợ tôi đi hỏi mấy anh em chào ôi họ chỉ nhìn tôi mà rủ người ra cười lúc ấy vì mới sang đây nên tôi chưa hiểu phong tục rõ những phong tục mới đẹp và kỳ làm sao Ở đây, tình nghĩ vợ chồng phải đi theo đồng tiền. Tôi bị nhà va, không có tiền lương đưa cho vợ tôi. Thế cũng như là ở phương Tây, ta đã cho cặp vợ chồng ly dị. Đó không phải là điều luật, đó là một điều lệ mà thôi. Cái con vợ bỏ tôi, tôi không được phép trách nó. Ông thử nghĩ xem, lời người với nhau mà thế à? Tiền bạc có thế lực làm suy vong quả tim của người ta đến thế à? Dimitros vừa nói vừa đặt vào ngực mình thình thình, sừng sụ như muốn cả khịa với tôi. Nhưng ông ta cũng không nên nằm ngay xuống, đón dọc tẩu mà người chủ tiệm đã tiêm thuốc xong, nhưng chưa chìa ngay ra. Phải, Demitope đường đau đớn mà lị. Người thứ hai, không có gì lạ, Demitope nói tiếp. Cả đến người thứ ba cũng vậy, hai người ấy bị tôi bỏ vì không hiểu được tiếng Tây. Hai nữa, cả hai đều xấu quá. Ông trời của tôi, xấu mà lại ngu. Thật là những cái kỷ lục của sự ngu Khi ông bảo chúng nó đánh cái mũ Nó đi lâu ngay cho đôi giày Khi bảo chúng nó mua thuốc lá chưa quấn Thì nó lấy về thuốc 20 điếu Chẳng lẽ tôi lại có tiền thuê một người thông ngôn Mà mặt mũi chúng nó sâu đầu sâu đớn thế Chúng tôi mỗi tuần lễ Chỉ được phép không ngủ trong trại có 3 đêm thôi Thế mà khi về nhà Nằm xuống giường Nhìn đến mặt vợ Ừm... Uhm, Dimitrov so vai Không nói nữa, tôi bàn Nhưng mà Có vợ xấu thì mình mới yên tâm Vợ đẹp lắm Tôi tưởng là sự nguy hiểm Người dân ở đây nghĩ thế cả Không biết dân phương Tây nghĩ thế nào Nếu ông nói thế Thì ra có vợ xấu nghĩa là có hạnh phúc Có lẽ Mà người ta khỏe khỏe lắm Thì có sướng bao giờ đâu Vẫn hay thế Nhưng mà ông nói ngược đời lắm Có vợ đẹp mà lại có thể tin được rằng Vợ không bao giờ phản mình thì sướng đến đâu? Phải, có khi nằm nhắm mắt bên cạnh một người đàn bà không có nhan sắc. Mình có thể lấy làm tự hào rằng được người đàn bà ấy yêu không hề nghĩ đến chuyện ngủ với kẻ khác. Rồi mình sung sướng đi, rồi mình nhắm mắt khoái chí đi. Nhưng mà nếu lại mở mắt mà xem, chào ôi, mình lại có món triết lý khác. Mình sẽ nghĩ rằng tha rằng, tha rằng, tha rằng, rằng có vợ đẹp, Vẫn đi ngủ trộm với kẻ khác Nói xong Đi mi mím miếng môi cười Đi thuốc thứ sáu của ông ta Mà là thứ chính của người nằm tim Trời vẫn mưa Lại thêm gió thổi mạnh Đến người thứ tư À người thứ tư Chỉ có người ấy là tôi bỏ Rồi tôi phải hối hận Đành rằng nó không nói một câu tiếng Pháp Nhưng tôi cũng yêu Chúng tôi hợp nhau Không phải hợp nhau về tinh thần Đã không cùng một thứ lưỡi hiểu nhau làm sao được, nhưng nó hợp tôi về xác thịt. Bây giờ bỏ rồi, tôi lại tiếc. Không thể nào lại còn tìm được một người đàn bà thứ hai, có cái thân thể bốc lửa ngùng ngục đến thế nữa. Vậy nó đi tông mất rồi. Thằng cha này, hoặc lẫn thẫn, hoặc có khối ốc vì phán xuất chúng. Hết thuốc, say, đi nằm chập trần, gửi tiêm thuốc sang cái chổng nằm, để chúng tôi được thảnh thơi hơn. Ông đừng hỏi tôi đến người vợ thứ năm nha sao vậy? nhắc đến đó tôi buồn rầu. Thì nói những người về sau vậy. Tôi còn phải kể chuyện bốn người nữa. Bốn con đàn bà này cũng chẳng ra gì, lỗi ở chúng cả. Tôi không phải hạng người đổi vợ như thay áo lóc mình như anh. Vả lại đó là bọn đàn bà mà tôi lấy khi đang sàn bất kỳ, đây lần thứ hai. Nên xảy ra điều gì tôi cũng không bực tức nữa. Tôi biết rõ họ chỉ vì tiền. Tôi yên trí. Họ không thể hiểu được chúng tôi, thành thử sang đây lần thứ hai là tôi gọi ai tôi cũng coi như thươi gái trong một hạng dài vậy. Không còn bao giờ tưởng nhầm đến cái nghĩa cả vợ chồng. Còn đàn bà thứ sáu, một đêm bất kỳ ở trại ra, về nhà không thấy đâu, tức thì tôi bỏ. Còn thứ bảy, bị tôi bắt được đi chơi với một người nhân tình ăn nam. Còn thứ tám bỏ tôi vì không bắt được tôi trả nhiều tiền. Nó làm ăn hoang tàn, vụng về quá. Mỗi tháng 18 đồng bạc mà đến nổi lỗ vốn, nó bỏ tôi đi lấy người khác. Đó không phải lỗi ở tôi. Còn con thứ 9, nó nhà quê mà tinh khôn làm sao. Đẹp đẽ, nó khiến tôi lại muốn coi nó là vợ. Ở với nhau 2 tháng, một hôm về nhà, tôi gặp một người đàn ông nhà quê. Nó nhận là anh nó. Hôm sau, tự nhiên có giấy gọi tôi ra sở cẩm. Rồi tôi thấy viên cẩm trỏ ông anh vợ tôi, mà bảo tôi rằng, không nên quyến rũ vợ người ta. nếu tôi không buông tha, sở cẩm sẽ nhờ quan binh xử hộ. một hồi kèn gọi từ chạy vang ra. Dimitrov ngồi lên, cài khuy, thắt lưng, đi giày, sau cùng bắt tay tôi. hẹn hôm sau lại đến. nhưng chưa ra khỏi đã thấy có tiếng đàn bà. Dimitrov, Ves, ông ta rảo cảnh ra. tôi đưa mắt hỏi. người có khay đèn lắc đầu chán nản. Ra vẻ không thể hiểu nổi bao nhiêu chuyện tình rắc rối của lính Lị Dương. Chương 3 Mày không muốn nhận tao là chồng. Trời thì tối mà đường thì vẫn, đó là phong cảnh sau nhà ngựa lúc 10 giờ đêm. Tôi đi như một người phiêu lưu mạo hiểm, mắt nhiều khi chỉ thấy tối mịch, dậy cứ thỉnh thoảng lại hợp xuống một vùng nước đánh bỏ một cái. tai nghe thấy tiếng ngựa hí với đập bóng xuống thềm lộp cộp. Mà thèm thù, mà cảm thấy có cái tư tưởng phi thường Là mình cũng được yên nghỉ như một con vật nào bên trong bức tường ấy Thì cuộc đời há lại chẳng tốt đẹp lắm sao Đây rồi, một ngọn đèn, một ngọn đèn điện như vương cổ Sơi hộ đường cho mình mà sáng cũng chẳng được mấy Mà mắt thấy ánh sáng thì đôi giày vô tội lại sắp chịu một cái khổ hình khác Quãng đường sáng lại lầy nhầy, những bụng nước hơn những quãng tối tăm. Trước mắt tôi, những vết bánh xe đã hiện thành hình những con rắn bạc nằm ngủ ngang khắp mặt đất. Người ta giàu trí tưởng tượng cũng nguy hiểm thật, vì tôi rùng mình nghĩ đến con đường nhỏ ở giữa cánh đồng có nhiều bãi tha ma mộ địa. Nhờ nó tôi sẽ về nhà bạn ở làng Cổ Mỹ Rõ khổ. Giờ đến cầu, đã khuya, ông cứ nghỉ tạm đây với tôi, của bác chủ tiệm Tôi bỗng hối hận vô cùng, xong không lẽ lại khóc để hồng với ai? Rồi thì những bức hàng rào với tường đắp bằng đất đỏ, nó là đặc tính của những nhà ở cổ Mỹ. Mới bằng ngày khiến tôi ta tụng mãi là có vẻ thần bí như nhà ở Tây Tạng, thì bây giờ đã khiến tôi rùng mình phát sợ, sợ vì đã hiểu nghĩa chữ thần bí. Chợt thấy từ cách chùa ấy vài mươi thước đưa ra những tiếng gào thét và gắt cộng với nhau. Ta ba mỏ nhá cúp xe ăn co moa. Tôi kích tê môi xăng bảy về. A fam, magi, a Tức mày không có quyền về ngủ nhà này nữa Mày bỏ tao đi mà không trả tiền Thế là hết vợ, hết chồng Thế thì đi đi Một vài phút thấy im Sao lại có tiếng gắt mà vẫn tiếng người đàn bà Nào xe vất tăng Không, thế là hết, đi đi Tôi định thần nhìn Hai mươi thước trước mặt tôi Trong một gian nhà gỗ lợp lá kia, dưới ánh sáng yếu ớt một ngọn đèn dầu, tôi thấy bóng dáng một người lính, hai tay gãi sườn, chân gian rộng, đứng ngàn ngàn, lắp cả cái cửa mà nhìn vào, để cho một người đặc bà áo trắng quần trắng cũng to lớn chẳng kém, tóc đã sổ, sừng sổ xỉa xói vào mặt, rồi ân ái tặng mình những câu văn chương kia. Người lính, chồng hay là khách hàng, vẫn cứ đứng im, hình như hãy sử dụng cái im. Xem bên kia có sợ không đã, người đàn bà nóng tiếc chỉ tay ra đường. Va tằng. Etopsit. Bước ngay tức khắc, bây giờ ông chồng bị đuổi mới hỏi mà giọng vẫn bình tĩnh. September Katving the dear. Mày thử nói lại những lời vừa nói tao nghe. Tức thì, rõ rễu vào mặt chồng, người đàn bà lại. Matapertoa. Sisto Sekeset. Bởi đi cầm mang đang phê tòa Shiplin, Etopac, Seconcederage. Tao không sợ mày. Nếu mày làm gì, tao trình quan tư bỏ nhà pha mày và lôi mày ra tòa án bình. Bóp một cái, cây tác đã vội chấm câu cho những câu mắng nhíết với đe dọa lăng loạn. Người vợ lùi lại đằng sau hai bước, hai tay bưng giữ lấy mặt và cúi đầu đứng im. Nhưng thang ôi, anh chồng bây giờ lại muốn cho vợ nói nữa, nói nhiều hơn trước, nói tệ hơn trước vì rằng lúc ấy nó mới xông vào hai bàn tay nắm lại mà tặng vợ những cái quay hàm hình như trên sân đánh bốc nó muốn cho kẻ địch bị một miếng đúc ao để mình chiếm giải vậy tức thì tiếng mấy đứa trẻ con ọa khóc lên như ri nhanh như chớp một thằng bé độ 10 tuổi từ trong nhà chạy vụt ra nó sang nhà bên cạnh tấm cửa rồi thì từ hai nhà bên cạnh đều thấy tiếng mở cửa và có hai bắt lính đi giường cát quần áo cũ. Đi quốc tà, vừa chạy sang cái nhà khổ chủ ở giữa, vừa lầu nhầu. Sau ba phút, phố nhà ngựa hết vắng vẻ. Vì đã đầy những đàn bà con trẻ chạy ra xem. Mãi nhìn người đổ ra xem. Tôi quay lại nhìn đến cặp vợ chồng kia thì không hiểu bởi duyên cớ vì đâu. Cuộc chiến tranh đã bày ra một cục diện khác hẳn. Ông hàng xóm đang bị cái ông chồng bị vợ đuổi, đám đá cho một trận không tiếc tay. Một phút sau ông hàng xóm khác nhảy vào đấm đá anh chồng, bạo ngược. Sau cùng thì bị một người giữ hai tay Bị một người bóp cổ Bắt Lê Dương kiêu kích trước nhất Lão ăn người đi như một sợi tóc hơn Trên một ngọn lửa Rồi ngã xuất thềm nhà Bây giờ tôi đã dám chạy đến tận nơi Lạ chưa Phái phụ nữ với bọn trẻ con tò mò nhìn tôi Mà những ngày Lê Dương lúc ấy Không ai để ý đến tôi cả Vậy cứ bảo họ đang nghi Thì hiểu sao được Người vợ lúc này ngồi thở hồng học Xoa mặt xoa lưng Rồi nói một cách tự nhiên vô chung quanh đấy Ai cũng là đầy tớ mình vậy Thầy ba tôi Đi gọi lính tuần phòng Chợt một bác lê dương khác vỗ phai Sừng sổ hỏi tôi những câu bất nhã thế này Thằng này Mày đứng làm gì ở đây Tôi nghiêm mặt nhưng vẫn giữ lễ độ. Không phải chuyện mày tao Tôi là một người viết báo đến lấy tin Tôi là một người viết báo đến lấy tin Anh ta dịu giọng Lấy tin về nỗi gì Đó chỉ là chuyện vợ chồng người ta đánh nhau. Thế ngồi đã xảy ra một vụ án mạng. Chợt lại một người thứ hai, mặt mũi sáng sủa, chồng có vẻ học tức hơn, miễm cười hỏi tôi rất nhã nhặn. Đấy, một việc như thế, ông sẽ bình phẩm người lính Lê Dương hay người vợ người lính Lê Dương như thế nào? Tôi có thể biết trước không? Nguyên rồi, một anh lễ phép bao giờ cũng đáng sợ hơn một kẻ thô tục. Người thô tục thật thà, nên sự nóng này ấy không đáng lo. Điều này họ lịch sự tươi cười với mình, nếu họ trị mình là họ trị cho rõ đâu ra đấy. Tôi phải nghĩ rồi mới đáp. Một chuyện vợ chồng đánh nhau, thì ở nước tôi là sự thường, có gì mà bình phẩm? Có lẽ tôi cũng chả viết nổi một cái tinh vật nữa, tôi chỉ lấy làm kính phục các ông mà thôi. Các ông đã dám gác tình anh em đồng ngũ ra để che chở một người đàn bà. Đã chắc đâu người đàn bà ấy không có lỗi thế là lính đi Dương lịch sử ấy được vui lòng, vì chỉ so vai khẽ nói với tôi, chính thế chúng tôi dân Tây Phương không ai nỡ dùng đến một cành hoa để đánh một người đàn bà, anh chàng kia đã đánh một người đàn bà, thế là không tốt, là làm một việc tổn danh dự cho chúng tôi, chúng ta là phái khỏe, thì dù người đàn bà không ra gì nữa, chúng ta cũng chỉ nên chịu nhường nhịn. Bốn ông lính đi Dương đi tuần đã rầm rộ kéo đến, mãi đến bây giờ hai ông hàng xóm quý hóa mới thôi đè và bóp cổ chuối dưới thềm nhà, ông bạn cô thế kia. Người lính bị giải đi rồi, thì lân bang cũng kéo về ngủ cả. Tôi ngạc nhiên ở chỗ lân bang coi một chuyện to như vậy, chỉ là sự thường. Rồi có bao giờ tôi có thể quên được cái cười rằng cái cười nhạt, cái cười nhín hai hàm răng lại của người chồng bị hắc hủy. Một cái cười có chứa một cuộc đổ máu của người chồng tặng lại cho vợ khi bị bốn ông bà tuổi giải đi, trước khi bước vào gian nhà ấy, vẫn từ xa thấy còn đưa đến tay tôi một câu, đã bị công say đờ ghê rồi, mà lần này lại thế, bà cho gọi là đi đức, bà này tên ở khai sinh là gì thì không rõ, cái xã hội các me ở thị cầu cứ gọi là bà kiểm lâm, thì tôi cũng đành gọi là bà kiểm lâm, bà ta đã sẵn lòng kéo ghế mời tôi, mặc dầu lúc ấy đã quá 11 một giờ. Tại sao người làm báo xưa này vẫn bị người ta gây là kẻ đi bới mốc để tống tiền? Mà khi nghe xong chất nghiệp với mục đích của tôi, bà Kiếm Lâm đã không nghi ngại gì cả. Ngồi ở giường, hai tay thắm bông, vào một bát giấm, rồi đập vào cổ, má, trán, mũi. Bà cứ kể lễ các chuyện của bà một cách dễ dàng và thực thà khiến tôi cảm động được kính phục, một người có can đảm nói những cái cũng chẳng sang trọng gì mà chẳng sợ ai khinh. Hàng người chúng tôi là hạng bỏ đi, ông ạ. Dù xã hội không khinh chăng nữa, chúng tôi cũng đã tự biết phận mình. Bây giờ nghèo hèn, tôi cũng chẳng còn sợ ai cười. Chỉ cố chí làm giàu, để sau này có thể ở ác được lại với những kẻ đã khinh tôi mà thôi. Nhưng mà, cơ phú quý giật lùi ông ạ. Xuất thân lấy chồng Sivin, hẳn hôi. Sao chồng về tây phải gian hồ lưu lạc, làm đến cảnh đi lấy chồng, cô lưu nhận. Bây giờ... Thì đến với các anh lính Lê Dương cũng không xong Xưa kia Giờ lúc đơn xương Nào có phải đâu Tôi không lấy nổi một tấm chồng ta danh giá Hỡi bạn độc giả Con đường công danh của những thợ đàn bà Trong kỹ nghệ lấy tay này Thật là gặp gần Khuất khúc, khúc lầy lội và quanh co Phái đàn ông ta Không ai lại có thể đổ cư nhân trước Rồi đổ thành chung sau Rồi đổ sơ học sau cùng nhưng cái công danh của một người đàn bà đi lấy tay có thể ví như thế được đấy, vì mỗi một người chồng nói trúng ra, mỗi một đời chồng cũng có giá trị như một cái giấy chứng chỉ để tiện việc kiếm chồng, nghĩa là sinh giai. Bà Kiếm Lâm đã lâu không dám về thăm bố mẹ giàu ở làng. Phải, cứ thế. Trước khi làm gì chẳng lấy được người chồng hẳn hoi. Con gái một nhà quyền thế, vì lắm của lại đẹp, như thế ai dám bảo ế chồng? Ngày bây giờ khi mặt phong trần của bà cũng vẫn còn vặn vứt những nét đẹp hồi xuân xưa, bà ta có thể hưởng một cuộc đời bình tĩnh, khốn nổi, sự đau khổ của loài người đã muốn rằng bà ta lại đa tình, đã có một quả tim đáng quý vì biết thộn thức trước một sự đáng yêu, trong lúc đường sườn và còn hưởng mọi sự giàu sang, cô gái trẻ đã yêu một người, gia cảnh đôi bên không cân nhau, việc dặm hỏi không thành, người đàn bà đã đau khổ, thế rồi một buổi chiều một bức thư tuyệt mệnh không tôi đã nghĩ chẳng tội gì mà quyên sinh chỉ cốt để bố mẹ tưởng là mình chết rồi thì thôi con muốn thương cũng không thương được nữa thế rồi thì là cái đời giang hồ bà kiểm lâm gục đầu xuống bàn một lúc lâu tôi tưởng bà ta khóc nhưng khi bà tăng gẫy lên nét mặt chỉ thoáng mấy nét bơ thờ một người đáng thương làm sao cái quả tim đã già cằn rồi bây giờ không còn thủng thức được nữa Cô thiếu nữ đa cảm khi xưa Này đã đánh nổi hóa ra một con quái vật trên đời Vì rằng một người đàn bà Hết nước mắt Có thể gọi là một con quái vật được Thế câu chuyện xảy ra vừa rồi Thì nguyên do bởi đâu? À tại đó Chứ không phải tại tôi chút nào cả Vẫn hay chúng tôi lấy họ là vì tiền Chứ không bao giờ vì tình Nhưng họ nhiều khi cục quá lắm Có khi sẵn tiền Họ tìm đến bọn trẻ hơn mình mà chơi kia Hết tiền lại đòi quay về Làm thế nào, mình có thể ừ được? Không có lẽ người lính Lê Dương nào cũng lại thế cả. Phải, còn có nhiều anh trung hậu lắm chứ. Nhưng cái số tôi nó thế, chỉ gặp những đồ không ra gì mà thôi. Làm thế nào, anh chàng vừa rồi là một người Đức đấy, mà ở Đức anh ta, anh ta là quân giết người rồi bỏ xứ sở ra đi. Chào ôi, ông bảo chúng tôi có gan không? Ngủ với cả những quân đã giết người, mặt nó đẹp đẽ thế, mà linh hồn nó rất xấu. Giọng nói của bà Kiểm lâm khẽ dần Bà hầu như châu đầu vào tôi Một đêm kia Bác lính Lê Dương Đã khiêu to ngọn đèn Cúi xuống nhìn kỹ vợ và hỏi Tao đẹp lắm phải không? Đẹp thật Thế mà tao xưa kia Đã giết một người Đừng nói dối Nói dối à Mày có muốn biết rõ cái độc ác của tao không? Thế là bác lính Lê Dương nghiến rằng Cao mặt lại nhìn vợ trừng trừng cái mặt đẹp trai tổng chốc khóa ra Mặt một kẻ đầu trâu mặt ngựa, Trông rất ghê gướng Ba Kiếm Lâm đã sợ hãi Rú lên một tiếng rồi quay đi Ông có đời nào Tin được rằng một người đẹp trẻ Có thể khiến mình say mê Mà bỗng chấp làm mình sợ hãi được không Thôi Tôi đã thấy một cái mặt Một cái mặt Hai cái mặt như thế đấy Đến đây Bà trỏ ba đứa con ngồi ở giường ngay ra Nghe chuyện từ nãy mà rằng Từ lần ấy Tôi cứ đơm nếp sợ rằng, có một ngày nổi ghen lên, anh ta sẽ giết chết ba đứa con của ba chồng cũ của tôi. Tội gì, bây giờ sẵn có cớ bỏ, tôi lại không cự tuyệt. Mười hai giờ, gió thổi mạnh, nhưng mà may không mưa. Tôi đứng lên, xin một lần sau sẽ đến. Tiễn tôi ra khỏi cửa, bà Kiểm Lâm lại thêm rằng, Ông cháu tưởng tôi cạn tàu ráo mắng với người ta quá, dẫu rằng để cho mình bị đánh đập. Tôi cũng là người khôn, nếu cứ giận, có phải họ giết mình, vì rằng lấy chồng là vì tiền, như thế họ tha thứ mình được. Nếu tôi giận, họ có thể cho tôi là đỉ, mà vợ đã đĩ thì có thể họ vắng nhà và ngủ với những thằng đẹp hơn. Lúc nãy à nếu tôi ừ, thì biết đâu họ chẳng giết tôi, chứ không phải chỉ có đánh, mới hay, có thể có những kẻ nghĩ sâu xa, khác thường. Chương 4 Lá gió cành chim Sợi dĩ được gọi là nhà bên cạnh cũng vì gian nhà gù ấy ngăn đôi ra không phải bằng tường, không phải bằng vách cũng không bằng cót hẳn nhưng một nửa cái hàng rào thì là bằng cót còn nửa chỉ là cái mành mành mà muốn khỏi để thông thống bà chủ nhà đã treo vào mạnh mấy bức tranh hàng bồ với hai đôi câu đối không có chữ thế là xong cho nên Cứ từ bên này để ý tò mò, tôi cũng có thể biết được mọi sự xảy ra ở gian bên cạnh, bà ách lúc này còn lúi húi dưới bếp làm cà phê cho tôi. Không hiểu bà Kiểm Lâm đã tiến cử tôi bằng những câu không khéo thế nào mà bạn bà ta tiếp đãi tôi một cách cảm động. Cũng may là hiện nay bà ta nghỉ việc, chết, quên, nghỉ chồng, mà cái tuổi trẻ của tôi chỉ vào hạng con bà nên bà không sợ ai nghi. Thế gì? Nhưng thì nào, dù có ngọn lưỡi rắn độc đến đâu chẳng nữa, dễ đã dám nghi một kẻ như tôi lại đi lôi thôi với một bà già, nhất là Susanne, cô con gái bà, tuy đương độ phơi phới 17 cái xương, xong lúc tôi có đây, may sao lại đi Hà Nội? Không phải tự nhiên tôi có cái tính xấu tò mò, nếu khi bà ách dọn dường cho tôi nghỉ tạm mà chẳng thì thào Này! bên cạnh cũng có mấy đám đang tìm chồng đấy, thì tôi đã chẳng phải nhìn thở mạnh, véo bức câu đối đến nhòm sang. Có hai me, một me nằm đắp chân uể oải đọc một tờ báo cũ, còn me kia ngồi thừ trên ghế, khoanh tay cò rò. Cái quần trắng, cái áo len xanh, đôi bích tức hoa đầu, cũng không thể bài trí nổi cho mặt có được lấy một vài nét mè cũng răng trắng cẩn thận đấy xong nó vẫn quê kịch thế nào chỉ được cái bình tĩnh là đáng phục ôi lã vọng cụ thử sống lại mà xem vẻ mặt một người đàn bà khi ngồi bó tay chờ công danh mà thản nhiên đến thế rồi cụ nghĩ lại những lúc có cái tâm thần thư thái lúc ngồi câu xem cụ có phải kính phục cái học của mẹ ấy không một tiếng quỳ rìa chạm cốc đánh can một cái khiến tôi quay lại bà ếch đã bày lên bàn mẫu bánh cốc cà phê sữa và gật đầu gọi tôi. tôi ra ngồi bàn. bà ấp nháy mắt một cái, đoạn khẽ hỏi: bệnh ấy? con mấy người ở nhà? hai, hai thôi thế thì họ đi đâu vắng mất hai đấy? mới co hai ả nhảy đầm ở Hà Thành sang tại hôm nay. sang đây nhảy đầm, hay tìm chồng? chắc là để kiếm chồng đấy. chưa nhảy nhót gì? thì ông có thấy bà già nào? cùng đổ tuổi tôi, ngồi đấy không? tôi lắc đầu. Bà năm cao mày một lát rồi. Bà ấy là bà Cẩm, nghĩa là hồi ở chùa Thông, đã lấy nhầm ông Cẩm, còn cái chả có, nơi trở về già, đành phải làm cái nghề bà Nguyệt, rồi lấy hoa hồng để đổ thân. Nghĩa là cũng như bà Hai Yển bên này, song bị khốn đốn hơn bà Hai Yển nhiều, vì không có vốn. Phải lắm, đến bà Hai Yển là người sống đã thăm tăng cố đế bên này, cửa hàng cát xúc đất. Cửa hàng xe đạp chạy, mà chỉ bao số chị em bị chạy lần cũng đánh mệt nghiệp nữa là trận với bà ta. Đã ít xu, lại cờ bạc, thì tất phải chết. Vừa lúc ấy, có tiếng quốc ở ngoài vào, rồi thấy những câu hỏi đáp. Thế nào, mẹ, được hay thua? Được, ba Hào, tao rối lắm, mà có hàng miếng ngon quá, cũng không dám ăn, sợ không có tiền tiêu vặt. Mày xem trong buffet còn gì không? Hình như còn cái bánh hai đấy, lấy ra đây, cả hộp bơ nữa, mau, con dương kia, đứng lên. Vậy thì ra bà cẩm của tôi đã là người quen thân mất nết đi rồi. Vào cái cảnh ngủ ấy, giá biết điều thì bà nên hỏi cơm nắm hay cơm nguội với niêu dừa kho. Xong lẽ thói quen, bờ với phò mát đã vượt trùng dương qua đây đã chinh phục được nhiều kẻ thù ở đủ các giai cấp. Chợt thấy tiếng bà cầm gắt. Làm gì mà lâu thế? Lũ hư mãi thế? Có thấy mỗi bánh không? Đến cái giọng thẳng gì không trùng sợ đáp lại. Thưa cô, có bánh, nhưng hộp bơ đặt cả kiếm rồi. Cái gì? Kiếng vào bơ à? Tiện nhân mẹ nhà mày nữa, làm với ăn, chỉ được cái bộ người lì ra, như mẹ người tái, chứ không còn biết trong đến một cái gì cả. Một nàng tên Duyên là đến nỗi bị chửi như thế việc ấy khiến trọng lòng chắc ẩn của tôi, tôi chỉ muốn can thiệp, chưa thể can thiệp được ngay, tôi hãy chạy ra chỗ cái mành mà nhòm, thế cũng đủ tỏ lòng săn sóc rồi. tôi đã bỏ cốc cà phê, lúc này cô ả nằm đắp chân cũng bỏ tờ báo cũ, sướng họa. chị duyên cứ lo để như thế, thì không thể lấy thằng nào bên được, chị phải biết lo mới được chứ. đến như tôi cũng còn khốn đốt đây nữa là, rõ thật Liệu đã cháy lại có kẻ tưới thêm dầu, bà cẩm là một hồi nữa, sao không ở làng mà lấy thằng cũ cây vai bừa nào á, thì lấy có được không? thân phận đã thế, lại còn chê chồng, không biết bố mẹ mày ăn uống gì mà đẻ ra mày như thế chứ? sau một xanh rau á, thì bắt lên hai con đĩa, một tháng chưa tắm, giận cháy lúc nào cũng như xuân, ngồi ăn cơm, hó một cái, bắn vung cơm ở mồm ra như mưa ấy, chồng đó đã không chê thì thôi, chứ lại còn chê chồng. Tưởng ta vàng ngọc lắm đấy. Duyên chỉ đứng im cúi đầu, không cãi là nhận lỗi. Ấy, một người như thế mà người ta nuôi, để chỉ chờ đến lúc lật quăng cho Tây Phương. Tôi đã quay về bàn với cốc cà phê của tôi, để nghĩ đến các ông đính Lê giường, những vị hoặc anh hùng, hoặc có khối ốc ngang tàng, đã ở một đảng cướp hay một đảng vô chính phủ, đã nảy đường sắt để làm đổ một chiếc hỏa xa trên có một ông tổng trưởng ngoại giao hoặc đã ra lệnh cho mấy chục phát súng lục cùng đổ tại một ngân hàng đã vượt ngục đã tránh thoát viên đặng trượt ngang tay tại một biên thùy để rồi lạc loài đánh thị cầu này ôm lấy một người có giá trị đến như thế mà nĩ non rèn rỉ tôi yêu mình lắm mỹ nhân ơi tôi không được một kích thấy duyên chê chồng tôi cũng không được biết lúc duyên tỵ ba ông chồng lính đê dương chê Nhưng mà tôi bích tức hoa đầu, cây ra mặt thẳng nhiên vị ngu đần của Duyên, với những câu kê khai tam đại Duyên của bà Cẩm, vậy thì tôi thử cứ phát họa cái đoạn trời của Duyên từ khi Duyên còn là cô gái quyền Một buổi chiều, hỡi anh đi đường cái quăng, dừng chân đứng lại em thang một lời, đừng đó lúa với mấy chị em, Duyên thấy một chàng quần đũa áo xa hoa, giày đế kết, đội nón chứa tay sách cái và ly chè Bước thân thất trên đường, Duyên đã cất giọng anh hát kẹo. Anh đi đường cái quan đi ba bước, rồi dừng lại nhìn. Dưới đùa chim, tiếng mấy người đàn bà cười khúc khích, chờ khách bộ hành cùng hát. Nếu không Duyên số thì thôi, xin đừng chuốt tiếng là người lẫn lơ. Dù anh đã có con thơ, nếu còn đố đỡ, anh cũng vơ lên lòng. Hay em là gái chưa chồng, lên đây anh sẽ cho chồng cho mang. Mấy chị em bạn càng cười già hơn Duyên Duyên chỉ đứng cuối mặt Duyên đã có chồng rồi Người khác không có ý gì Thì mới bong lơn được Sự im lặng này Đã tố cáo một tội của Duyên Không yêu chồng Anh đi đường cách quảng cáo để ấy mỉm cười đắc chiến rồi đi Đêm Về nhà Nằm cạnh anh chồng đi ngủ không rửa chân Duyên thấy chán Trời Có người bần tiện Người ăn thì đầu gối quá tay, chán làm sao? Trời ơi, buồn làm sao? Nói thì giọng nhát gừng, Chỉ những ấy, với lại nhà mày ơi, Có phải không nhảy? Đã thấy, có việc gia đình lại ngôn bất xuất khẩu, Trên các cụ ghét, dưới bọn đàn em khinh, Chán ơi là chán! Một tháng ấy, Duyên đã dùng thời giờ để chê chồng, Tháng thứ ba, Duyên về ở nhờ chị, Hai bên cùng bỏ lửng. Trốn chúa lộn chồng, thì còn ai lấy? Duyên đã ra Hà Thành. Một hôm tại Kinh Đô, Duyên bay sau đã gặp một người trong y như anh đi đường cái quan vậy. Người ấy đã nói với Duyên những câu ngọt ngào làm sao, bùi tay làm sao. Người ấy mời Duyên vào nhà kia trò chuyện một đêm. Duyên đã gợt đầu. Sáng hôm sau, người ấy không biết bảnh mắt đã đi đâu, làm cho Duyên phải tháo đôi khuyên bạc. Thế rồi thì... Những ngày sống vất vững tại Kinh Thành Không chịu nổi nữa Duyên đã bò lên chùa thông Tìm cô là bà Cẩm Lạy cô, cháu đó dạy dột Cô thương cho Duyên, tuy thú tội dạy dột Xong vẫn không hối hận Phải, không hối hận một tiếng nào cả Bà Cẩm chép miệng Rõ đồ vô dày Tiện nhân mẹ mày nữa Thôi được, cứ ở đây hầu hạ bà Rồi tiện dịp thì bà gả cho tay cho xong Hôm sau Bà cẩm tống còn sen đi, về nó hay ngủ gật. Rồi bà cẩm dạy cô cháu đánh phấn, bôi môi, kẻ lông mày Bà thương cháu bà lắm, cái cốc xe lụa cũ còn dùng được mà bà cũng cởi ra cho. Bà chỉ dặn là lúc thổi cơm, rửa bát thì đừng có mặt đến. Xóm các mẹ ở chùa thông mới ít lâu đã đồn nhau biết cô Duyên là gái quê đi kiếm chồng. Hôm ấy, mẹ sự gian đến chơi. Kêu xanh là thì kia là ai? Madis, Bayjan, John, Boku tốt, ta vụ là E Fuji, cháu tôi đấy, nhà quê, trẻ, tốt lắm, có muốn lấy không? Bayjan, Vare, Đằng phép Petwa, nhà quê, thật, răng đen à? xem nào, bà cẩm quay lại bảo cháu, mày nhìn nó, mở kỳ tình đi ta xem. Duyên liếc mắt một cái rồi cười. Mê sử dăng gật cù. Xa và sa và. Giờ viên đây. Ô Được lắm, được lắm. Tôi sẽ quay lại. Chào mũi thôi. Chiên, dăng. Phô mơ đồ viên năng, biết cẩm bùa qua ba lạp, bên hắn. Tức này, Xin, phải biếu tôi hai chục bạc hoa hồng, nếu không được lại nữa, thế chứ. Mê sử dân lại gật cù một hồi rồi mới ra đi. Thế là xong. Bao nhiêu tình đi mối lại của hai bên và gái nhà trai, trầu cao, chạm ngõ, siêu tết, bánh chân bánh dày, đại lễ, dẫn cưới, chỉ là mấy câu tiếng tay giả cầy ấy. Và hôm sau, duyên đã thành Madame Chin. Bà cẩm có hai chục bạc bỏ hòm, trả lỗ vốn. Tôi tính đến chuyện đi tìm bà Hai yển, tìm bà đội tứ, là người chôn các mê. Với bà ách nhoáng, Xem độ này còn hùng hổ như hồi ở Việt Trì không? Tôi đã đứng lên toàn đi. Chào ông. Không dám chào cô. suzanne đã về. Cô ăn mặc ta. Chào ôi. Đẹp đâu có đẹp. Thế thì tôi đi làm sao?